Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà tới lấy lầm lạ hỏi cụ không đáp Thì chỉ bảo là mọi người thử nhấc giường lên xem có được không Mấy người xoay xoay hồi lâu mà không có tháo được Cô nữ bây giờ lại chỉ vào chân giường đứng chứng mắt mà quắt Này Anh em đấy đều giật mình Cô bảo là chúng nó giữ chỗ không cho đem đi Phải lấy cái gì đó có tiếng đanh hơn thì mới đuổi được chúng nó Trong nhà vừa hai có chồng bắt sành mẻ miệng Bà tới lấy đem đưa cho cụ Thế ngay lập tức cụ đập liền ba bát xuống chân giường, tiếng bát vỡ đinh tai. Cùng lúc lại dùng mọi người mau nhắc cái ván gỗ ra. Lần này ván không chắc như lần trước, gồng tay một cái liền tháo rơi làm bốn mảnh. Người ta đem ván ra ngoài, cậu bảo là không nhất thiết phải đốt luôn. Có thể là trẻ cùi nhóm bếp cũng được, tách ra rồi thì cũng chỉ là khúc gỗ, bản thân không có gì nguy hiểm. Kể ra thì hồi đó âm rất là thịnh, nhà cửa lại không có lấy gì chấn yểm. Hàng xóm ngày trước của bà còn có những nhà ban ngày còn thấy có ba bốn người lố nhố đi lại Cả khu phố đều là xây trên nền đất nghĩa địa Cái ao thì bị lấp để làm đường quốc lộ Nếu so với đất nghĩa địa thì đất lấp ao vẫn độc hơn nhiều lần Cái ao đó giống như là vật sống Trước thì ăn người chết, sau thì ăn người sống Đoàn đường qua nhà bà tớ đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ tai nạn Từ lúc đường được mở cho đến nay thì người chết nhiều vô kể Cô nữ nói với bà là cái ao đó tích tụ âm khí nhiều Sàn cát làm đường chỉ là bề mặt mà thôi, Cái chính là nó đang ngâm vào trong lòng mạch. Nó dễ hiểu thì nó giống như là một cái hố đen trô dưới lòng đất. Càng ngày càng mở rộng rồi sẽ có lúc nó ăn vào mạch sống dân sinh ở quanh đó. Nhưng mà không phải mình chịu để cho nó uy hiếp như vậy. Cô nữ chỉ cho bà tới một cách, trồng lấy cây gì lâu năm ngay trước bậc tam cấp. Dễ cây nó sẽ từ từ hút lấy âm khí rồi phân tán ra, vừa không để cho cái ao kim mở rộng vừa có thể ngăn chặn được ma tà từ bên ngoài xâm nhập. Tôi không hiểu cách đó có hiệu quả thật không, nhưng mà cây bàng bị xúc đi đã được bà tớ trong 20 năm, cùng với những cây phượng, cây xoan ở những nhà xung quanh, mà tiền cả khu phố gần như toàn những cây cổ thụ. Chuyện của ngày xưa phần lớn là ma mị, vì người ngày đó mê tín hơn bây giờ. Nói gì thì nói, thực tế sau khi dàn phòng thủ của khu bếp bị bật gốc, thì nhà dân sống quanh đó liên tiếp gặp phải những cái chuyện cực kỳ khủng khiếp, Hàng xóm sách vắt nhà tớ chính là một điển hình đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tớ thấy một đám ma to tát đến vậy. Hàng xóm nhà tớ làm gara ô tô, nói chung là nhảy cũng giàu lắm. Ông già bằng vai của bà tớ sau một thời gian chống trọng với căn bệnh ung thư dạ dày. Chỉ hôm trước ông ấy vừa mới qua đời. Xe đỉnh bên đó thì có gọi xe taxi để đi đi bệnh viện. Nhưng mà nghe đâu là khối u đã vỡ. Máu và dịch dạ dày trao lên ngược phổi. Lúc trên xe còn không ngừng thổ huyết các kiểu. Đi đến đoạn thị trấn Như Quỳnh thì không còn thả nữa. Gia đình đành phải về để chuẩn bị lo hậu sự. Kỷ niệm về đám ma đó đối với tớ không có nhiều. Hồi đó chỉ có người lớn trong nhà là sang bên đó giúp cỗ. Chuyện về sau thì do bố tớ kể lại. Lúc vào sau mặt của người chết, quan tài đã bị bịt kín. Còn không có lỗ kính để nhìn. Kiểu như là chết tươi cho đến máu vẫn dị ra. Phải bọc kín xác rồi cho vào trong quan tài luôn. Người nhà còn hãi hướng chi là quan khách thăm viên. Vấn đề ở đây là ông già chết trước khi được đem về nhà Thế như quan niệm thì như vậy chết đường Không được giữ xác qua cửa Thế nên nhà hàng xóm phải bắt giạp ở ngoài sân Quan tài và bàn thờ đều để ở ngoài đó Người nhà bên ấy cắt cử nhau trông quan Chó má đều bị nhốt cúi Tránh chuyện nhà có tang xúc vật làm cản cắn phá Nghe người ta kể lại trong đám tang của ngày hôm ấy Rằng nửa đêm con trai thứ hai nhà ấy ngủ mê Thế có người lạ từ trong ngoài đường đi vào nhà Sau đó thì không thích đi ra. Người ấy mặc một thân áo liệm màu vàng, đầu tóc lòa xòa chết hết mặt mũi. Chỉ biết đi vào nhà rồi tự nhiên mất hút. Lúc người con trai đó tỉnh lại thì có ra xem quan tài với bàn thờ của ông già. Kinh ngạc phát hiện ra lỗ kính bị ai đó cẩn mở. Hỏi người chung quan lúc đó thì người ấy bảo nào có ai dám động vào. Người con trai liền nghĩ đây là một điểm báo, lại không nhớ ra lời thầy cúng dặn ban chiều. Rằng ngày chiếc tươi rất kiêng nhìn mặt ban đêm Người con trai đó lấy đèn xoay qua lũ kính và trong quan Không ai dám nhỏm theo Sau khi xem xét một hồi thì đột nhiên họ thấy người con trai rú lên một tiếng Kiểu như là kinh hãi lắm Hỏi thì biết được là máu đã chán hết cả vọc bài ở bên trong Mùi rất gây tởm Người con trai lập tức đóng chặt lũ kính và đi tìm anh cả Kết quả là sau một hồi bàn bạc thì sáng ngày hôm sau Người ta đưa quan ra đồng luôn Đáng lẽ là người chết từ chiều hôm trước thì phải để sáng ngày hôm sau nữa mới hạ huyệt. Chính người con trai thứ đã không biết được rằng chỉ hơn một năm sau, thì vẫn đang trong hạn chịu tang của ông già thì tai họa đã liệt ập đến. Sau đó thì tai nạn trước nhà tớ vẫn diễn ra triền miên, vài ngày lại nghe tiếng tiếng xe cướp cứu hú qua nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net